Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net chiếc quạt máy vẫn quay vù vù bên cạnh mỗi lần quét ngang mặt tiệu làm tung lên những lọn tóc dài của cô chạm vào mặt hoàng tiến liệu khoan khoái nhận xét cái buồn ngày mát nhỉ thích quá còn nằm ở ngoài kia cứ gọi là nóng tổng hợp ạ nóng ơi là nóng ạ nhưng hoàng Ti không nói gì ông lôi lử vào đây không phải để nói chuyện ông xoay người liệu để cô nằm nghiêng quay về phía ông Rồi ông trườn người thấp xuống Úp mặt và ngực lệ Ông còn những ba ngày nữa tự do bên lệ Thưởng thức món quà cây nhà lá vườn Không phải đi đâu xa Không tốn phí mà lại an toàn Chẳng lo bệnh tật Lệo không đẹp nhưng tươi mát trẻ trông Và nếu sắm sửa áo quần đúng mức Thêm chút phấn son Thì cũng không thua gì nhiều cô gái Mà ông đã gặp ở khách sạn trước đây Cuộc chiến kết thúc nhanh lắm Chỉ 10 phút sau Hoàng Tiến ngồi lên tựa lưng vào vách, kéo tấm chăn phủ ngực che bớt cái bụng đã bắt đầu nhão nhạt của ông. Lễu nằm sát bên cạnh, Hoàng Tuyến đặt bàn tay lên lưng cô xoa nhẹ nhẹ và ân cần bảo Lễu. "Lát nữa cơm xong, tôi đưa Lễu đi sắm ít quần áo mới nhé." Giọng nói của ông đã đổi khác, ẩn chứa nhiều xúc động, không còn là mạnh lạnh giữ ông chủ và đệ tớ nữa. Liệu lật ngửa người, vui mừng ngước lên nhìn ông. Nhưng khác với Hoàng Tiến Cô vẫn giữ nguyên cách nói chuyện Của kẻ ăn người ở trong nhà đối với bể trên Vâng, ông ông nghĩ đến con Con cảm ơn lắm ạ Nhưng mà ông sắm sửa quần áo cho con làm gì cho nó tốn tiền á. Quanh năm con chỉ ở nhà thôi ạ Có đi đâu đâu mà cần quần áo đẹp Nếu mà ông Ông có lòng tốt giúp con ạ Thì con gửi tiền về ngoài kia cho mẹ con ạ Hoàng Tiến tha thiết Mới hôm qua cô gửi tiền về cho mẹ cô rồi Cô cũng cần phải nghĩ đến cô nữa chứ Ờ, con, con chả cần gì cả Ông cho con ở đây, ngày hai bữa thế là đủ lắm rồi ạ Hoàng Tiến mỉm cười lắc đầu, Liệu ngồi lên và hỏi Thế thế ông, ông đói chưa, để con thổi cơm ông sơi ạ Rồi vừa mặc quần áo, Liệu vừa bẽn lẽn nói <cười> Có mỗi nồi canh, nấu, nấu mãi chả chín ạ Thôi ông nằm nghỉ đi nhé con xuống bếp đi ạ Liệu bước ra khép cửa buồng lại Hoàng Tiến ngồi trầm ngâm một lúc rồi cũng đứng dậy mặc quần áo và bước theo. Liệu lại bật diêm, nhóm lửa. Hoàng Tiến đến sau lưng khẽ bảo. Định mua cho cô ít quần áo nhưng mà cô không thích thì tôi tặng cô một lạng vàng. Cô muốn làm gì thì làm. Tôi chỉ yêu cầu cô là phải giấu kín mọi chuyện giữa tôi và cô. Mai kệ em tôi về. Nó biết được thì lôi thôi lắm. Vâng ạ, vâng ạ. con con cảm ơn lắm ạ. Ờ, ông, ông chả phải dặn ạ Thân con con phải lo chứ ạ Lựu khom người thổi lửa Rồi bắt nổi canh lên bếp Thấy Hoàng Tiến vẫn cứ đứng yên Sau lưng mình cô nói ừ, Hay là con Con nhà ông non hộ con nổi canh Con đi tắm cái đã Chưa gì mà trời nóng quá Không khéo mưa mất Ừ cô để đấy tôi trông cho Cô cô đi tắm đi Trước khi bước đi liệu cẩn thận dặn Hoàng Tiến Rau ngót thì không cần nấu kỹ đâu ông nhé Hãy mà nó sủi lên thì ông bắt xuống hộ con Ông con với cô đảo thì khó tính lắm ạ Bắt canh múc ra mà phải xanh mướt mới chịu ăn cơ Rau mà đỏ một tí à thì mắng tạt vào mặt đấy à, Xong nồi canh rồi ông bắt dùm con cái nồi thịt kho xu hào lên ông nhá Hoàng Tiến đỡ đôi đũa trong tay liệu và cười Tôi tôi nấu ăn cũng rành lắm, cô không phải dạng Sao á ông mà cũng biết nấu ăn à Cô ạ, ở nước ngoài đàn ông ai cũng phải nấu bếp cả Không nấu lấy thì ai nấu cho Làm gì có người giúp việc như bên này Với lại hồi đó tôi cũng có đi cải tạo Hoàng Tiến đẩy thêm củi vào bếp Rồi kéo cái ghế ở bàn ăn lại gần Ngồi xuống Đâm đâm nhìn ngọn lửa bập bùng trước mặt Nghe tiếng nước rội trong phòng tắm Ông hình dung ra tấm thân tròn đầy của liệu Và mềm cười thấy chuyến du lịch lần này Tình cờ đã cho ông những giây phút kỳ thú Mà ông không hề dự tính như hai lần về năm ngoái Ông nghĩ lại cuộc sống hiện tại Giá cứ kéo dài mãi như hôm nay thì cũng sướng. Có một nàng hầu trẻ trung bên cạnh, vừa sai vặt vừa ôm ấp, cơm bưng nước rót ân cần mà lại phục vụ tận tình cả trên giường nữa, thì cũng là một niềm an ủi lớn cho những năm xế chiều của đời ông. Nhưng làm sao mà kéo dài mãi được? Chỉ ba hôm nữa thằng em mong về, ông đâu có thể tiếp tục sồn xã với liệu được nữa. Huống phi, sống như thế này thì làm gì có tương lai? không an cư thì không lạc nghiệp, hoặc ông phải quay về Mỹ, hoặc phải tìm hộ khẩu ở lại đây, chứ đâu có thể đứng hai chân hai lục địa mãi được. Chi thứ bảy, Hoàng Tân trở về, vừa dựng xe ở ngoài sân, gã đã oang oang dục Hoàng Tiến chuẩn bị cùng gã đi vũng tàu, rồi gã lao xuống bếp hỏi liệu. Ở nhà có Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net